Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 273 chư Thiên Chí Tôn Uy Thế. M. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz a bây giờ. Hình thiên xuất thế, lấy hình thiên cùng Ngọc Hoàng Đại Đế nhân quả đến xem. Hai người căn bản sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nếu như có cơ hội Chư Thiên Thánh Nhân cũng không ngại chính mình tự mình nhục tay trong đó cho Ngọc Hoàng Đại Đế tìm điểm việc vui. Trước tiên mặt kể Chư Thiên Thánh Nhân các loại tâm tình của người ta làm sao. Cái kia hình Thiên Đại Vưu nhưng là thần lực ngập trời. Một quyền hạ xuống. cửu Thiên Huyền Nữ muốn tránh cũng không được. Thật muốn vẫn lạc tại chỗ. Nhưng vào lúc này, trên 9 tầng trời, Một đảo kinh thiên cử kiếm nổ vang rơi xuống Xé sách cư không Mang theo vô biên tức giận Nói ánh kiếm lượn lờ thân kiếm Đều là đến trăm trượng dài ngắn Ui thế trấn thiên Thật giống một chiêu kiếm đều có thể đem phiến thiên địa cho bổ ra Hình thiên ngàn trượng dư cao to thân thể Ở này nói cử kiếm trước mặt đều cảm giác có chút nhỏ bé Lớn mật Một tiếng gầm lên từ trên 9 tầng trời truyền xuống rồi Nhất thời nhấc lên vô biên sóng gió Thiên địa biến sắc Vô biên vô hẳn lôi vân từ trong thư không tràn ra Đảo đảo ngân xà điên cùng múa tung Tiếng sấm nổ vang Để thiên địa vì đó tối sầm lại Ước vạn sinh linh đều là cảm giác một trận hồi hộp Hoàng hốt không ngớt Bọn họ có thể cảm giác được Đây là chư thiên trí tôn ngọc hoàng đại đế gào thét Để thiên địa đều là cổng hưởng biến sắc Đại vô hình thiên dương mắt lên nhìn Nhìn phía cầu thiên Không khỏi cả kinh giận dữ Kinh sợ đến mức là này ngọc hoàng đại đế dĩ nhiên có như thế uy thế Để thiên địa tùy theo biến sắc Nộ chính là cái này bị chính mình chém qua một lần người lại dám như vậy quát lớn hắn Lớn mật, vu tộc đại vu không sợ trời không sợ đất Bất kính thiên bất kính địa, ngạo nghế thế gian Đâu chỉ là một điểm lớn mật Hình thiên thân hình đột nhiên lần thứ hai cất cao Đủ có mấy ngàn trượng cao to Thần lực đảo đảo như sông quấn quanh hắn Cho dù hắn đảo kia cử kiếm trước mặt cũng là đối tròi gay gắt Tiếp theo một tay bất biến tiếp theo đánh về cổ thiên huyền nữ Mà một tay kia quay về tư không một nắng Một thanh đại phủ xuất hiện ở trong tay trực tiếp vung lên Thần lực hoàn toàn mở mịt bổ tới Này một búa trực tiếp đem tư không phách vì là nát tan Hóa thành một mảnh tư vô Phía dưới mấy vạn sẵn khu vực một mảnh núi sông đều là nát tan Đại địa đều là nước thành bốn mảnh ra Lộ ra sâu không thấy đáy thè Oanh Cự kiếm tốc độ rất nhanh Gấp sườn như xét đánh trước tiên cùng hình thiên lại phủ phách ở cùng nhau Nhất thời Thiên địa xé sách Lít nha lít nít ánh kiếm tung tói ánh búa sụp đổ Cách xa một chút Xa xa Đinh nhạc sắc mặt biến biến Đối với bên người hai người nói câu Ba người vội vã lui mấy vạn dặm mấy dừng lại Âm, âm Hình thiên đại vu bước chân đang lùi lại giam đến đại địa không khỏi phát sinh ầm ầm tiếng trầm vang lớn Nước ra từng đạo từng đạo dài tới mấy ngàn giảm khe hở Nhưng cũng trong lúc đó Hình thiên đại vu một tay kia cũng rơi xuống cửu thiên huyện nữ sắc mặt trắng bệt vô lực Nhưng áng mắt nhưng là tỏa ra vô biên hào quang âm một tiếng Nàng lắc người hóa thành một đoàn bảy màu tiên quang Tiên quang bên trong lộ ra một luồng cao cao tải thượng hào hoa phú quý khí tức Đồng thời, một đoàn lớn lao vàng ấm ánh ánh sáng hiện lên Trong thời gian ngắn hóa tan ra Cùng bảy màu tiên quang hóa làm một thể Nhất thời, cửu thiên huyền nữ vốn là thần thông cảnh đỉnh cao cảnh rơi bước ra một bước dài Bước vào hốn nguyên cảnh ngưỡng cửa, khí tức trên người cũng đã đến một cách trước nay chưa từng có đỉnh cao độ cao. Một thân nguyên bản thê thảm thương thế cũng là trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Công đức kim quang, xa xa, đinh nhạt hai mắt thần quang trong trẻo. Nhìn thấy bàn này, không khỏi thấp giọng tự nói một tiếng. Này đoàn Tông đức kim quang cũng không ít. Để cổ thiên huyền nữ toàn bộ sử dụng Đủ quả đoán Đinh nhạc trong lòng khen liền công đức Kim Quang nói vậy cũng là cẩu thiên huyền nữ nhiều năm qua thích góp lại đến Vẫn luôn không có cam lòng dùng Bây giờ nhưng là toàn bộ quả nhiên sử dụng Tránh được một kiếp Oanh Hình thiên bàn tay lớn hạ xuống Nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là trong thời gian ngắn lại hóa thành hình người. Tiên ý phiêu phiêu. Bảy màu tiên quang bao phủ mà tiến lên. Phốc, Cửu Thiên Huyền Nữ bay ngược mà ra. Há mồm thổ huyết. Nhộm đỏ tiên ý. Khí tức nghèo oải nghèo oải suy sụp. Suy nhược không thể tả. Nhưng trong ánh mắt nhưng là lộ ra nét mừng. Nàng biết Nàng vượt qua tai nạn này Hả Hình thiên đại vu vừa kinh vừa sợ Hắn lại bị bại tướng dưới tay đó bước lui hai bước Cũng không kịp quản cái kia trở về từ cõi chết cổ thiên huyền nữa Hình thiên đại vô thu tay lại Hai tay vung phủ Mạnh mẽ phách thái sơn tư thế Mà giờ khắc này Trên chín tầng trời một bóng người cũng đi xuống Từng bước từng bước đạp ở trên hư không Bước tiến mạnh mẽ Cùng đất trời hóa ca Âm âm vang vọng Đầy trời lôi vân đều vì kháng tách xa Nhường ra một cái thông đại đạo Chư thiên chí tôn Ngọc Hoàng Đại Đế Ngọc Hoàng Đại Đế một tay đưa tới cái kia thanh bảo kiếm Này thanh to lớn bảo kiếm chấn động Hóa thành một ánh hào quang thu nhỏ lại thành bình thường dáng dấp trở lại Ngọc Hoàng Đại Đế trong tay. Tuy rằng hình thiên cao to mấy ngàn trượng, nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng là dường như đứng ở bầu trời bên trên. Ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn về phía hình thiên, lòng dạ thâm như hắn. Giờ khắc này trong mắt cũng là hiện lên một luồng khiến người ta lạnh lẽo âm trầm sát khí. Trước mắt người này Đã từng chém giết quá hắn Để hắn nhập kiếp luôn hồi Thường tận tất cả gian khổ cùng vạn loại trò cười Há có thể không hận Không muốn giết Giết Hình thiên hai tay giữ phủ bổ tới Xé sách thiên địa Cái kia đầy trời mây đen lôi đỉnh đều là bị chấn động vì là nát tan Hình thiên tội ác tay trời Vũ tục dư nghiệt chấm tứ ngươi tội chết. Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng. Kim khẩu Ngọc Ngôn. Mở miệng chính là Pháp. Sanh xứng với thực mở miệng thành phép thuật. Mang theo lớn lao tùy nghiêm. Nhất thời. Đất trời hóa ca. Phù họa Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói. Bá. Bảo kiếm phất lên, ánh kiếm sắc bén ánh sáng Mang theo chư thiên vạn giới sức mảnh to lớn chém dết xuống Ẩm, kinh thiên vang lớn chuyển lên Nhưng kết quả lại làm cho xa xa đinh nhạt nhíu chặt vần chán Ổn cót không gì sánh nổi minh mông thần lực đại vu hình thiên Dĩ nhiên đang cùng người trực diện đối lập thời điểm bị đẩy lui Đinh nhạt ánh mắt nhìn chầm chầm Ngọc Hoàng Đại Đế có chút ngạc nhiên Này Ngọc Hoàng Đại Đế thực lực thật mạnh Mọi cử động là mang theo chư thiên vạn giới lớn lao sức mạnh to lớn Ra tay chính là thiên địa kết hợp lại Mượn thiên địa sức mạnh to lớn Bàng bạc vô lượng Nếu như nói thông thiên giáo chủ kiếm là một loại gần như là đảo kiếm thuật Như vậy Ngọc Hoàng Đại Đế kiếm nhưng là một loại kéo chư thiên bàng bạc sức mạnh to lớn mặc kệ thần thông nào không thần thông Chỉ bằng một chiêu kiếm chi lực phá vỡ Cho dù không sánh được chư thiên thánh nhân nhưng cũng không kém là bao nhiêu Đinh nhạc phán đoán nghĩ đến Giết Bị đẩy lui đại vô hình thiên đang gào thét Thần lực sôi trào Chiến ý ngút trời Lây động chư thiên Lần thứ hai vung phủ bổ tới Một búa khai thiên tích địa Một cách tiểu thế giới đều là bổ đi ra Vô dụng, sắp chết giấy xua mà thôi Chỉ là hạt gạo cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy Ngọc Hoàng Đại Đế Tử Tốn nói Nhìn hình thiên Ở trên cao nhìn xuống Trong tay bảo kiếm lần thứ hai vung ra Đất trời hóa ca Gia chỉ ở trên Ánh kiếm ấm ánh rực rỡ Nắm giữ minh mông sức mạnh to lớn Xì một tiếng vang nhỏ Cái kia vẫn không có thành hình tiểu thế giới cũng đã bị phá nát Tiếp theo bảo kiếm cùng đại phủ chạm vào nhau Nổ vang một tiếng Đại vô bị loang bay ra ngoài Giữa hai người đảo hạnh cách biệt to lớn Càng không cần phải nói Ngọc Hoàng Đại Đế còn có chứa chư thiên vạn giới bàng bạc sức mảnh to lớn Hình thiên đại vu cũng bất quá là mới vừa vừa bước vào hốn nguyên cảnh mà thôi Há có thể cùng Ngọc Hoàng Đại Đế so với...